Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh độc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là tiếp tục tấu nhạc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là đám thánh địa hạ xuống đại lục vọng cổ này chắc chắn là có mưu đồ tà ác, nhất là cái tà sinh thánh địa hạ xuống chỗ khu vực biển cấm, thậm chí là có người trong đó còn muốn săn lùng hứa Thanh nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giờ khắc này trên cấm hải, bình minh đã ló dạng màu đen nồng đậm bao trùm khắp đất trời, tựa như một vị thần linh ẩn nấp trong bóng tối đang tản mát ra thần lực của mình, nhuộm màu biển cả, nhuộm màu càn khôn. Đến cuối cùng thì đã không thể phân biệt rõ vị thần linh này là đang ở trên trời hay là dưới biển. Là màu sắc của biển cả đã dâm chiếm bầu trời, hay là bầu trời càng lâu nổi bật cho cấm hải. Nhưng tất cả những điều này, đối với các tộc sinh sống tại cấm hải mà nói, kỳ thực không quan trọng. Trong cuộc sống của họ thì ngày qua đêm lại đều là như vậy, sinh tồn ở nơi đây và cũng hòa nhập vào chốn này. Trên mặt biển đen, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng một vài thuyền bè theo dòng nước lên xuống. Trên bầu trời, thỉnh thoảng cũng thấy có chim bay cuộn theo màn đêm để săn mồi. Còn dưới đáy biển, tốc độ của cánh tay đứt lìa đã đạt đến cực hạn, liên tục đào tẩu, thân ảnh của nó khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, và mỗi lần xen kẽ như thế thì đều sẽ di chuyển được một khoảng cách rất xa. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ thủy quái nào xuất hiện trước mặt nó đều sẽ trong chớp mắt bị khô héo, thân tính cùng sinh mệnh trong cơ thể đều trở thành dưỡng chất cho cánh tay, khiến cho tốc độ của nó có thể càng nhanh hơn. Ngoài ra thì chỗ nó đi qua, bất luận là bản thân hay là nước biển hoặc là thủy quái ở bốn phương đều phải lặng ngắt như tờ. Tất cả âm thanh đều bị nó lợi dụng thần quyền áp chế. Bởi vì nó biết âm thanh chính là vũ khí của mình nhưng đồng dạng cũng là vũ khí của vị đang truy kích. Chỉ là cho dù nó có nhanh hơn mấy phần Phía sau, ở trong nước biển, bóng dáng người kia, một đoạn đường đoạt âm dùng một phương pháp quỷ dị truy đuổi tới, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở đó, chưa từng bị rũ bỏ mảy may. Hơn nữa khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng gần, bởi vì thúc đẩy tốc độ của hứa thanh không chỉ có âm thần quyền. Ách vận có thể gia trì, tử nguyệt có thể lan tràn, thậm chí là những dị chất ẩn chứa trong cấm hải này, ở một mức độ nào đó cũng đều cung cấp, trợ giúp nhất định cho hứa thanh. cái thân thể của hắn đáng sợ đến kinh người, cho nên sau khi lại trôi qua khoảng một nén nhang, nước biển bốn phía của cánh tay đứt lìa đột nhiên gợn sóng, từng đạo dây leo do nước biển hợp thành từ trong nước biển quật ra, vô thanh vô tức hướng về phía cánh tay đứt lìa mà áp sát tới, trong nháy mắt đã chặn đứng đường đi. cánh tay đứt lìa lóe lên thay đổi phương vị, đang muốn tiếp tục trốn, nhưng càng nhiều dây leo ở những phương hướng khác cũng theo đó xuất hiện mà tiếp tục ngăn cản. chẳng chớp mắt bát phường đều là như thế, vô số dây leo liên tục xuất hiện, lấy cánh tay đất lìa làm trung tâm, trong nháy mắt tới gần, nhanh chóng quấn quanh rồi dung hợp. Mặc kệ cánh tay va chạm như thế nào, nhưng dưới sự bao phủ của vô số dây leo, cuối cùng nó vẫn bị chặn lại. Mà cái giá của sự chặn lại này là một cái kén hình bầu dục do dây leo bằng nước quấn quanh được hình thành ngay dưới đáy biển, giống như phong ấn vậy. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian vài hơi thở, dưới sự pha chạm của cánh tay đứt lìa, cái kén dây này liền sụp đổ. Nhưng mà âm thanh ầm ầm hình thành trong nháy mắt, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trong cái cuộc chiến tĩnh lặng này. Âm thanh ầm ầm vang vọng, cho dù chỉ là một hơi thở, liền bị cánh tay đứt lìa kia đoạt âm, nhưng vẫn là chậm lại. Gần như ngay trong nháy mắt âm thanh chuyển ra, gỡ thành đã bắt được âm này. thân thể quán quỷ dị từ trong âm thanh ầm ầm đó mà bước ra đứng ngay ở phía trước cánh tay đứt lìa mà trong những sợi dây leo do nước biển hóa thành đang sụp đổ thân ảnh của thánh thiên thần đằng cũng lóe lên rồi biến mất truyền ra dao động cảm xúc như lập công sau đó tản ra bốn phía hóa thành càng nhiều dây leo bằng nước lần nữa phòng ấn chỗ này lại <cười> đồng thời thì tiểu ảnh cũng không chịu thua kém nhanh chóng lan tràn thay thế cho đáy biển của khu vực nơi đây đồng thời cũng bao phủ lên phía trên triệt để che kín lại còn có độc từ thần chớ của hứa thanh cũng đồng dạng từ cơ thể hắn khuếch tán ra khiến nước biển càng thêm đen kịt làm xong những điều này hứa thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay đứt lìa kia trong mắt lộ ra hàn quang cánh tay này chính là then chốt quyết định xem hắn có thể triệu hoán long xa hay không thế là hắn tiến lên một bước rồi đột ngột dẫm tới ngay khoảnh khắc bước chân hạ xuống con mắt trong lòng bàn tay của cánh tay đứt lìa lóe lên huyết quang có từng đạo quỷ ảnh hư ảo từ trong mắt nó được thai ngén ra âm thanh quỷ dị và ai oán lần nữa vang lên hình thành một khúc nhạc kèm theo sát ý chuẩn bị bộc phát nơi này ngoài ta ra không được có âm thanh dư thừa hứa thành bình tĩnh mở miệng âm thanh truyền ra trong nháy mắt nhưng tiếng kêu gào thê lương chói tai của lũ quỷ đột nhiên im bặt Đã bị đoạt mất âm thanh rồi tan vỡ Cánh tay đất lè chấn động Sau đó Hồng quang con mắt Ở trên bàn tay càng đậm Một giọt nước mắt như máu tươi từ bên trong Chảy ra hình thành uy thế khinh khủng Như một mũi tên sắc bén Bắn thẳng về phía hứa thanh Nơi mà giọt nước mắt này đi qua Nước biển bung nổ rồi bị nó cuốn lên Mang theo vẻ oán độc cuồng loạn Mang theo vô tận hận ý Trong nháy mắt tới gần Ánh sáng trong cơ thể hứa thành cũng lóe lên Tiên quang vừa định tản ra Nhưng hắn lại nhào mắt lại, đột nhiên tiêu tán hết thảy tiên quang. Thân thể không ngừng lại, tiếp tục bước đi, mặc cho giọt nước mắt đỏ ấy âm ầm đánh lên người mình. Vô thành vô tức, thân thể hứa thành, khựng lại, cảm giác như là bị kim châm nổi lên ở khắp toàn thân. Nhưng cũng chỉ đơn giản vậy thôi, không đạt tới tầng thứ chúa tể thì không thể làm cho nhục thân hiện tại của hắn dao động. Duy chỉ có lực lượng ở tầng thứ chúa tể mới có thể khiến nhục thân và linh hồn của hắn xuất hiện cảm giác tách rời. Rồi tiến tới hình thành nên tổn thương Thế là bước chân hắn nhấc lên lần nữa hạ xuống Lúc xuất hiện đã ở trước mặt cánh tay đứt lìa kia Mặc cho bàn tay run rẩy hồng quang lại dấy lên Mặc cho quỷ hồn chung quanh nó dẫy ruộng hiện ra Thậm chí mặc cho ngón tay của bàn tay này kết ấn Tay phải hắn nhẹ nhàng dơ lên tống ra một quyền Một quyền này nhìn như là bất dệt đế quyền Nhưng trên thực tế thì đã được cửa thành cải tiến Nó dung hợp cả hạ cửu tuyền của thất gia sau khi kết hợp đồng thời sở hữu thuộc tính cả hư lẫn thực quy lực càng thêm kinh người vẫn là vô thành vô tức nhưng lại có thể bùng nổ và bộc phát cánh tay đứt lẻ văng ngược trở lại tất cả chiến lực khác của nó trên thực tế so với âm thần quyền thì đều kém rất xa thiên <cười> lai quỷ âm trước đó triệu hồi ra hủ nguyệt đã là cực hạn Nếu như hứa thanh không nắm giữ âm thần quyền mà đối mặt với sự quỷ dị của cánh tay đứt lìa thì tất nhiên là phải gian nan ứng phó, cần có nhiều man lực hơn. Nhưng hiện tại cánh tay đứt lìa ngay trước mặt hắn như một con rắn đã mất đi nanh độc. Bất đắc dĩ phải dùng phương pháp mà bản thân không am hiểu để tranh đấu với hắn, mà thắng bại thì tự nhiên cũng nằm trong dự liệu. Trong khoảng thời gian một nén nhang, hứa thanh nhờ vào nhục thân cường hãn sau khi đoạt âm đã phớt lờ tất cả các đoàn thế của đối phương. một bên đi tới một bên oanh kích về phần cánh tay đứt lìa thì liên tục lui lại quỳ hôn của nó lần lượt tán loạn nước mắt vỡ vụn tất cả thủ đoạn của nó coi như đều mất đi tác dụng chỉ có thể trong quá trình không ngừng lui về phía sau này bản thân càng thêm ảm đạm con mắt trong lòng bàn tay cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn khí thức thì càng lúc càng suy yếu cho đến cuối cùng nắm đấm của hứa thanh giáng xuống phía trước ba tấc ở bên ngoài con mắt trên lòng bàn tay của cánh tay đứt lìa kia cuối cùng không hạ xuống. Hắn không muốn triệt để xóa bỏ cánh tay này, hắn muốn là khống chế nó. Thế là sau khi làm nó trọng thương, thần chi từ trên người hứa thanh tản ra, trong nháy mắt bao phủ lên cánh tay, từ thần nguyên, từ thần chi, thần quyền, vị cách, coi như toàn diện trấn áp. Cánh tay đứt lìa run rẩy kịch liệt, rõ ràng đã bị hứa thành áp chế toàn diện. Nhưng con mắt màu máu trong lòng bàn tay Lại lộ ra một tia cuồng loạn Nhìn chằm chầm vào hứa thanh Một cỗ dao động tự bạo cũng tỏa ra trên người nó Đây không phải là kết quả Mà hứa thanh muốn Thế là ngay sau đó Trong nháy mắt cánh tay muốn đứt lìa Muốn lựa chọn tự bạo Thì trong cơ thể hứa thanh đột nhiên Truyền ra một tiếng kim ô Âm thanh lanh lảnh khuếch tán ra bốn phía Đồng thời biển lửa màu đen Lấy hứa thanh làm trung tâm cũng tràn ra trong biển lửa đó kim ô vọt ra ngoài vờn quanh trên đỉnh đầu hứa thanh thân thể đen nhánh hàng ngàn cái lông đuôi hình thành nền tuyết hỏa diễm chiếu rọi màu đen tuyền đẹp đẽ tuyệt luân rồi bay lả tả rớt xuống đáy biển cánh tay đất lìa kia chấn động sau đó trong lúc kim ô vờn quanh lại đột ngột lao tới thẳng hướng hứa thanh mở đi cuối cùng dung hợp vào thân thể hứa thanh hóa thành kiện hoàng bào trên người hắn hình thành nền đế quan đội trên đầu hứa thanh Giây phút này hứa thanh đứng đây Thậm chí có vài phần tương tự Với thiếu niên kim ô năm đó Đặc biệt là khí tức của kim ô Còn bên phía bàn tay đứt lìa Con mắt ở lòng bàn tay nhìn thấy tất cả Lại càng thêm run rẩy kịch liệt Thậm chí mơ hồ có tiếng thì thầm trói tai Theo sự cho phép của hứa thanh Từ bàn tay đứt lìa này chuyển ra Hứa thanh không để ý nó nói gì Giờ khắc này chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay Bình tĩnh mở miệng như ra lệnh Tấu nhạc lời vừa thốt lên thần chi của hứa thành cũng xâm lấn vào nhưng lần này sự dãy ruộng của bàn tay ở dưới ảnh hưởng của kim ô rõ ràng đã giảm đi rất nhiều cho đến cuối cùng thần chi của hứa thành hoàn toàn bao phủ con mắt trong lòng bàn tay khẽ nhắm lại từ chỗ bàn tay xuất hiện từng đợt tơ máu hư ảo những sợi tơ này lan tràn cực nhanh phác họa ra một bóng dáng mơ hồ đó là một vị nữ tử mặc trường bào màu trắng đang cúi đầu không có nhìn rõ dung mạo chỉ có thể thấy là nàng ôm một cây cổ cầm đã bị đứt dây giờ khắc này chỉ có bàn tay phải là rõ ràng ngón tay đang khẩy lên sợi dây đàn vô hình từng khúc nhạc vang lên bồng bềnh mà du dương thiên lai nghênh nguyệt đây chính là chính khúc nghe giống như thiên lai nghênh nguyệt mà hứa thanh đã tách rời tiếng than khóc trước đó nhưng về bản chất thì lại khác mà giờ khắc này chính là lúc bình minh bên ngoài tàn lụi Bóng đêm cũng đang tan, ánh dương vốn nên đến, lại quỷ dị đến chậm. Ở nơi đáy sâu của biển, theo tiếng tấu nhạc của nhạc sư, mặt biển cấm gợn lên cơn sóng, tựa hò có thứ gì đó sắp từ nước biển trồi lên. Cho đến cuối cùng, hủ nguyệt chậm rãi xuất hiện, nó từ đáy biển hiện ra, tàn vỡ mặt nước. Ở thời khắc, mặt trời vốn nên xuất hiện này, dường như lại muốn thay thế mặt trời, theo định mệnh của nó mà trồi lên. Khuôn mặt thiếu nữ trên mặt trăng cũng dần dần như muốn mở mắt. Nhưng đáng tiếc là vầng trăng năm xưa dưới khúc nhạc thiên lai ngây nguyệt này muốn bay vào màn trời vọng cổ đã sớm lụi tàn rồi, nó chỉ còn tồn lại trong thời gian, ở hiện thế thì chỉ còn là hình chiếu, nó không thể nào nhô lên cao nữa, cho nên vầng trăng lại từ từ tan biến đi như bọt khí, đôi mắt muốn mở ra cuối cùng cũng khó mà hé mở được. chỉ có ở thời khắc hoàn toàn tiêu tán một tiếng thì thầm cùng với mặt trời chậm trễ ở chân trời phương xa quanh quẩn trong không gian và thời gian hoàng huynh âm thanh này dù đãng trong thời gian rơi vào cấm hải gợn sóng mặt biển cũng bị gió biển đưa ra ngoài khơi ở ngoài khơi dưới làn nước biển đen như mực ở dưới đáy biển thần bí mà khủng khiếp hơn nội hải ở ngoài kia giờ khắc này đang có một người khổng lồ thối giữa chậm rãi tiến bước Bước chân của nó hình thành sóng thần làm nước biển cuộn trào. Trên thân nó quấn quanh những sợi xích sắt đã hàn dỉ, mà đầu xích sắt buộc vào một cỗ long xa bằng thanh đồng đã bị tàn phá. Giờ phút này long xa chấn động, mặc cho người khổng lồ kéo thế nào cũng không thể lay động mảnh may, cho nên dần dừng lại. Mà công pháp kim ô khóc trên vách ở bên trong của long xa đang lóe sáng, những phù văn vặn vẹo dường như tạo thành một con kim ô mở mắt nhìn về phía nội hải ở xa xa. thật lâu sau kìm ô mở đi thế nhưng người khổng lồ thối giữa lại dần thay đổi phương hướng từ bỏ việc ra ngoài khơi để ngủ say mà kéo theo long xa thanh đồng đi về phía nội hải trên đường đi sóng biển càng lớn gợn sóng chuyển ra tiếng hít thở của biển tiếng thở này đã vang vọng trong nội hải gã thanh ngồi xếp bằng dưới đáy biển trước mặt hắn nhạc sư hóa thành từ bàn tay đứt lìa vẫn đang tấu khúc thiên lai ngân nguyệt âm nhạc du dương lay động lòng người Hứa Thành lắng nghe, hắn rõ ràng cảm giác âm thần quyền của mình càng thêm sáng tỏ. Chỉ có một tia tiếc nuối đến từ thế giới bên ngoài, ở trong bóng tối tan biến của trăng tàn, theo tiếng nhạc thấm vào tâm can. Thời gian từ từ trôi qua, trước mắt đã hơn nửa tháng. Hai mươi ngày này, Hứa Thành bất động dưới đáy biển, mà âm thanh thiên lai nguyên nguyệt thì không phải lúc nào cũng có, mà là mỗi lần sau khi mặt trời lặn, bóng đêm buông xuống nó mới cất lên, một lần rồi lại một lần hứa thanh có thể cảm nhận được là nước biển đã thay đổi dường như là lạnh giá hơn trước tựa hồ có một vật thể khổng lồ nào đó đang từ từ đến gần mang theo hắc lưu hắn biết vậy là mình đã thành công long xa thanh đồng đang từ từ đến từ một phương hướng nào đó mà bản thân hắn không biết mà sự kiên nhẫn của hứa thanh thì khá đủ hắn im lặng chờ đợi nhưng tiểu ảnh thì lại sốt ruột sự xuất hiện của thanh đẳng khiến nó cảm nhận được nguy cơ Sự xuất hiện của cánh tay đứt lìa càng khiến nguy cơ này trở nên mãnh liệt, vì vậy mà nó chủ động ở bên cạnh Vào ban ngày khi mà không có âm thanh của thiên lai nghênh nguyệt, hết sức phát ra những tiếng cảnh cạch Cứ như vậy lại 7 ngày trôi qua, theo nhiệt độ nước biển nội hải hạ xuống, sóng biển lớn hơn, các thế lực sinh sống quanh năm ở cấm hải phần lớn đều cảm nhận được sự khác biệt, vì vậy lần lượt giảm bớt việc ra khơi để tránh nguy hiểm. Chỉ là có một số hung hiểm cho dù có muốn trốn tránh thì cuối cùng nó vẫn ập xuống. Như giờ phút này trên đảo của hải linh tộc, tộc nhân chỉ có mấy ngàn, ở cấm hải chỉ có thể nương tựa, phụ thuộc vào những đảo lớn lân cận. Ngọn lửa tai ương lại đang bùng cháy, màu của ngọn lửa đó là màu đỏ, máu tươi cũng nhuộm đỏ vùng đất của tộc này. Mấy ngàn tộc nhân không ngoại lệ, giờ phút này đều đã trở thành thi hài, trong đó có nam có nữ, có già, có trẻ, thậm chí có một số đứa trẻ vừa mới chào đời cũng không thoát khỏi, tất cả đều tử vong. Vị phù tà chi tử của tả sinh thánh địa ngồi trên một căn nhà đá tận hưởng mùi không khí máu tươi đang lan tỏa. Mùi vị tuyệt vời. Trung quanh gã có chín vị hộ đạo giả đi theo, giờ phút này đang mổ từng quả tim ra khỏi những thi thể. Tim của hải linh tộc này là một loại tinh hạch. Trong tiêu chuẩn của tả sinh thánh địa thì loại tinh hạch này là một loại nguyên liệu rất tốt, mấy ngàn viên thì giá trị càng lớn. Rất nhanh tất cả tinh hạch đều đã được thu thập xong Theo ngọn lửa bùng cháy Mọi nớ nơi đây trở thành cho bụi Không để lại chút dấu vết gì Một vị phù tà chi tử cũng đứng dậy Lấy ra tấm địa đồ Chuẩn bị xác định địa điểm thu thập nguyên liệu tiếp theo Nhưng vào lúc này Lòng bàn tay phải của gã đột nhiên lóe Lên một tia quang mang u ám thanh niên liếc mắt nhìn Trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng Khóa miệng cũng nở nụ cười Nhanh như vậy đã cảm ứng được hung thủ rồi sau Vậy thì chúng ta hãy đi xem Rốt cuộc vị hung thủ này có hình dạng như thế nào Phù ta chi tử cười khẽ Đứng dậy lắc mình bước về phía chân trời chín vị hộ đào giả phía sau Cũng không nói một lời Gió biển càng lúc càng lớn Gió từ hải ngoại thổi tới Mạch nước ngầm cũng là như vậy Theo biển gầm từ hải ngoại hình thành sóng biển Cuốn vào nội hải Đáy biển có một người khổng lồ hư thối Mặt không cảm xúc đang từng bước đi tới Tạo thành gợn sóng to lớn Toàn bộ dãy núi trước mặt nó giống như không tồn tại vậy, nhưng nơi nó đi qua toàn bộ đều tan vỡ. long xa thanh đồng phía sau cũng nghiền nát tất cả. Cách chỗ hứa thanh đã càng lúc càng gần. Mà trong thời khắc này, uy áp kinh khủng cùng với khí thức đáng sợ, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được. Chỉ có người có được nhân quả tương liên cùng với nó thì mới có khả năng cảm giác được một chút. Vì vậy mà ảnh tử run rẩy thần đằng càng không dám có bất cứ dị thường nào. Hứa thanh mở mắt, quay đầu nhìn ra phương xa mà thần sắc ngưng trọng. Hắn cảm giác được khí thức của long Sa, tuy rằng trong lòng đã có nhiều phương án để làm thế nào bước vào long xa thanh đồng này và làm thế nào để Kim Ô đi ra khỏi mặt biển một lần nữa bay lên không trung giống như năm đó. Và lại, mỗi một phương án đều đã trải qua không ngừng phân tích, có thể tùy ý cải biến để mà gia tăng khả năng thành công, khiến hắn nắm chắc bảy thành trở lên. Nhưng mà đó dù sao cũng là long xa của Kim Ô, Nhất là người khổng lồ kéo xe kia, năm đó hứa thanh đã tự mình trải qua, biết được chỗ đáng sợ của đối phương. Mặc dù bây giờ sức phòng hộ thân thể quán rất cường hãn, nhưng hứa thanh sẽ không coi thường. Cho nên trong nửa tháng ở đây, hắn cũng đã bố trí rất nhiều dây đáy biển. Bây giờ chỉ chờ Long Sa và người khổng lồ xuất hiện. Nhưng mà để miễn bị quấy dậy, trước khi Long Sa đến, phải sớm giải quyết chút phiền toái nhỏ đang nhắm tới nơi đây. hứa thanh thì thào thu hồi ánh mắt nhìn về phía long xa giơ tay phải chỉ một ngón về phía trước nước biển cách hắn ngoài ngàn trượng lập tức cuộn trào tạo thành âm bạo trầm muộn chuyển ra ở trong đáy biển một cỗ lực lượng phản chấn mãnh liệt cũng theo đó ầm ầm bộc phát hóa thành một cỗ gió lốc quét ngang bốn phía cuốn động lên sóng biển đồng thời dưới biển có một cơn bão táp với khí thế bá đạo và ngạo nghễ gào thét cuốn về phía hứa thanh vô số nước biển bị nó quét sạch âm thanh đình tài nhức óc không ngừng chuyển ra cơn bão táp thình lình tạo thành một con hải long gào thét tới gần mắt thấy sẽ đụng chạm với hứa thanh thần sắc của hứa thanh như thường không nhìn con hải long đang tới mà một tay bấm niệm pháp quyết nhấn về phía trước trong miệng khá quát chim cút một câu này hạ xuống một cỗ uy áp mênh mông ầm mầm bộc phát từ ngàn trượng bốn phía hứa thanh tạo thành thế bài sơn đảo hải càng có vô số hư ảnh lệ quỷ hình thành và truyền ra những tiếng kêu thê lương trói tai hợp thành âm bạo âm mầm quét ngang nhưng nơi quét qua con hải long nọ đứng mũi chịu xào trực tiếp tàn vỡ lộ ra bốn thân ảnh trong đó càng là ở ngoài mấy trăm trượng phía sau hứa thanh nước biển chỗ đó bốc lên có bệ ba thân ảnh cũng bị ép phải lộ ra ngoài ở ngoài năm trăm trượng bên trái trong lúc nước biển nổ vang đồng thời có hai thân ảnh cũng hiện ra tổng cộng chín người sau khi hiện thân thì đồng loạt nhìn về phía hứa thanh riêng phần mình bộc phát tu vi vậy mà đều là tu sĩ uẩn thần Từng đôi mắt lộ ra hàn mang khóa chặt hứa thanh, sau đó thần sắc từng người bỗng trở nên kỳ dị, càng nhìn nhau một cái, giống như nhận ra thân phận của hứa thanh. Lại có âm thanh vỗ tay từ chỗ xa hơn chuyển đến. Không tệ, khó trách có thể đánh chết người mở đường do tộc ta tuyển ra. Và lại nhìn những gì người bố trí ở đây, còn có cái khúc tái đất bên cạnh người nữa, rất thú vị. Chẳng lẽ người đang câu cá sao? Về phần bộ dạng của ngươi sao ta lại cảm giác có chút quen thuộc nhỉ? hình như đã nhìn thấy qua trong ngọc giản của tộc ta. Ngoài trừ mấy ngàn trượng trên biển có một người đi tới, người tới là một thanh niên, chính là vị phủ tả chi tử nọ. Lúc trước gã cũng không tới gần, mà chỉ ăn bài chính người hộ đạo giả ở bên cạnh tiếp cận. Bây giờ sau khi nhìn qua hứa thanh và cẩn thận đánh giá, trong mắt gã bỗng lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Đối với những thứ này, thân sắc hứa thanh như thường, nội tâm không nổi một chút gợn sóng nào, mà chỉ lạnh lùng quan sát. Khoảnh khắc những người này xuất hiện, hắn đã nhận ra họ là tu sĩ của Tả sinh Thánh Địa. Mặc dù không có bất kỳ hào cảm nào đối với Thánh Địa, nhưng bây giờ song phương đang ở trạng thái vi rượu, cho nên hắn nhàn nhạt mở miệng. Trong ba hơi thở, cút khỏi nơi đây. Ba hơi thở. Ánh mắt của nhi tử Phu ta chấp động, tất nhiên đã nhận ra hứa thanh. Nếu như đổi thành những người tộc khác, thì do khắc này gã không chút do dự, chém giết ngày đây là được. Nhưng thân phận của hứa thanh đã để cho gã do dự. 9 người hộ đạo giả bên cạnh cũng thế. Từ tin tức mà bọn họ thu được giới thiệu về hứa thanh hiện ra trong đầu, bọn họ rất rõ ràng đó là có một số người ở thời điểm này không thể động tới. Một khi động vào sẽ không phải là việc nhỏ, trái ngược cùng với phương châm của tộc quần hiện nay. Vì vậy thanh niên kia liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu đang muốn rời khỏi. Mặc dù gã thuộc cái hàng quần lừa áo lụa nhưng cũng biết một số việc nếu như mình làm ra, hậu quả rất lớn. Vì vậy gã chuẩn bị rời khỏi nhưng vào lúc này gã mơ hồ có chỗ phát hiện ánh mắt dịch chuyển khỏi hứa thành nhìn vào thân thể hắn trong nháy mắt tiếp theo mũi của gã co giật con mắt trợn to hô hấp dồn dập hơn một chút rất thơm thân thể của người thanh niên này thay đổi sắc mặt không chỉ gã mà những tù sĩ bị hứa thành buộc phải lộ ra bốn phía trong lúc nhìn vào cũng có chỗ phát hiện nhào nhào biến đổi sắc mặt Trong mắt từng người theo bản năng lộ ra sự chấn động, thậm chí còn liếm môi, biểu cảm khó nén nổi vẻ tham lam, mùi vị của tiên ngân còn hỗn hợp với máu thịt thần linh. Đây là thần linh cấp độ gì mà trên người còn có dấu vết tù sĩ, lại có khí tức thần linh. Thời khắc này tâm thần của thanh niên nọ không nhịn được mà sôi trào kịch liệt. Tà sinh tộc của bọn họ bắt đầu từ lúc sinh ra cần phải không ngừng cướp đoạt cơ quan và thân thể của ngoại tộc để tiến hành thay đổi bản thân. Đây chính là bản chất sinh mạng và cũng là tu vi của họ có thể nói là đặc tính của tộc quẩn chính là hết thảy đầu nguồn của họ giờ khắc này thân thể của hứa thanh là thứ mà cả đời gã chưa bao giờ thấy qua vô luận là những tộc quẩn thánh địa khác hay là vọng cổ mà bọn họ dò xét thì đều không có được thân thể cùng loại như vậy thậm chí ngay cả trong ghi chép của tộc quẩn cũng là không có đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của gã đồng thời giờ khắc này có một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt đến từ bản năng thiên phú lập tức bộc phát khát vọng nồng đậm tạo thành cơn đói khát không cách nào hình dung, thôn phẹ tinh thần của gã, chuyên ra từ bản năng thân thể gã có nhu cầu vô hạn đối với cỗ thân thể phía trước, chính người vệ đạo cũng có loại cảm xúc tương tự, tất cả đều không thể điều khiển mà tự động hô hấp dồn dập ánh mắt nhìn về phía hứa thanh như muốn ăn tươi nuốt sống thế nhưng vị phù ta chi tử nọ lại nhào mắt, cứ ngáp đẻ xuống tham lam trong nội tâm, nở nụ cười nếu là hứa vực chủ ở đây vậy thì chúng ta quấy rồi Rời đi là được Gã liếm liếm bờ môi Nhìn những người vệ đạo của mình Thân thể gã lui về phía sau Bọn họ chuẩn bị ở bên ngoài quan sát một chút Xác định nơi đây có phải thực sự chỉ có mình hứa thanh hay không Sau đó lại sẽ thông báo cho tộc quần Rồi sẽ quyết định chuyện kế tiếp Chỉ là trong mắt hứa thanh Hắn đã vô cùng rõ ràng tâm tư của đối phương Hắn biết rõ hôm nay nhất định phải có một hồi giết chóc Vì vậy ánh mắt của hắn lạnh hơn Đồng thời nhàn nhạt mở miệng Bố mày đã thay đổi chủ ý vào phút chót. Khoảnh khắc âm thanh truyền ra thì âm thần quyền cũng lập tức bộc phát. Trong thời gian ngắn rộng của hứa thanh vang lên trong đáy biển, dòng nước ngầm truyền ra âm thanh, xoay sở khắp bát phương. Âm thanh đến từ toàn bộ cá bơi lội ở hải vực gần đó, đến từ những con hải thú nức nở nghẹn ngào, đến từ hít thở của biển sâu, còn có tiếng tim đập của phù ta chi tử và chín người vệ đạo. Tiếng máu chảy cùng với thân thể lui ra về sau tạo thành âm thanh, toàn bộ đan cải lại với nhau. Phối hợp với bàn tay đất đột nhiên khảy ra khúc thiên lai nghênh nguyệt, tạo thành một màn hỏa âm mênh mông kinh người chuyển ra khắp bốn phương. Khúc đàn hết, giết người. bỗng nhiên hình thành một sát thương quỷ dị ngập trời. Nó quét ngang bạo kích tạo ra lực lượng kinh khủng, khiến cho nước biển cuồn cuộn, uy áp cuồng bạo tràn ra, khí thế bài sơn đảo hải chấn áp xuống toàn bộ. Những nơi đi qua, tâm thần của phù tà chi tử và những người vệ đạo của gã nhào nhào chấn động, từng người đều phải triển khai thần thông của bản thân, có thể thấy máu thịt trên thân thể bọn họ lập tức giống như được tăng thêm, riêng phần mình phổng, phồng lên, khổng lồ lên. Đó là lực lượng thiên phú của bọn họ trong chớp mắt kích phát toàn bộ máu thịt ngoại tộc mà bọn họ cướp đoạt được và dung hợp trong cả cuộc đời này ra ngoài. Họ giống như yêu ma quỷ quái vậy, bộ dáng thì càng hoàn toàn khác biệt nhau, do phút này đồng loạt hiện ra đối kháng lại với âm bạo của âm thần quyền. Âm thanh oanh long, kinh thiền động địa, lực lượng âm quyền nghiền nát tất cả, thân hình tất cả bị cuốn mở ra tứ tán, đồng thời tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này bao phủ phạm vi ngàn dặm vừa tạo thành ngăn cách cũng như giống là phong ấn, từ xa nhìn lại giống như có một cái âm cầu thật lớn bao phủ xuống. bên ngoài ngàn dặm âm thanh đáy biển từ gần đến xa trong chớp mắt đều bị thu nạp vào khiến cho âm bạo trong vòng xoáy kéo dài vô tận có thể nói là sự sát phạt của hứa thanh giống như mở miệng thành pháp nháy mắt phủ xuống càng là trong lúc những tu sĩ của tả sinh thánh địa đang chấn động và đối kháng khoảnh khắc nội tâm từng người cuộn trào kịch liệt hứa thanh mặt không cảm xúc đứng lên trong mắt lập lòe hàn quang Ở trong phạm vi ngàn dặm này, thân ảnh tu sĩ tả sinh thánh địa bị lực lượng âm bảo quán cưỡng ép hiện ra đều lộ rõ trong thần chi của hứa thanh. Đây chính là chiến trường quán, vốn là để làm chuẩn bị cho Long Sa và người khổng lồ. Nhưng bây giờ người khổng lồ còn chưa tới, đám tu sĩ tả sinh thánh địa lại ra chịu trận trước. Nguyên bản hứa thanh không muốn giết chóc, nhưng mấy người này rõ ràng đã lộ ra ác ý. Dựa theo nguyên tắc hành động của hứa thanh, chỉ có thể bóp chết bọn chúng. Giờ phút này trong lúc âm thần quyền nổ vang, hứa thành bước về phía trước, bước vào trong âm phủ, tan biến vô ảnh, lúc xuất hiện thì vẫn là trong âm. Cũng là ngay trước mặt một tên vệ đạo giả. Bộ dạng của đối phương rất khác so với nhân tộc, thân hình hơn 10 trượng, có bốn cánh tay, gầy gò, đầu nhỏ, duy chỉ có ngực nhô lên và đang ngọ nguậy Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn và quái dị. Bây giờ gã đang bấm niệm pháp quyết, toàn thân tràn ra khí huyết nồng đậm, Theo bộ ngực nhúc nhích kịch liệt Vậy mà vừa lui về sau Lại vừa thôn phệ được âm thanh ở bốn phía Tên tu sĩ tà sinh này rất không tầm thường Hoặc chuẩn xác mà nói là trái tim của gã bất phàm Nó có thể cắn nuốt âm thanh Càng là nháy mắt khi hứa thanh xuất hiện Trong lòng gã như có cảm giác chật ngẩng đầu Bốn cánh tay vung vẩy bấm niệm pháp quyết Nhấn về phía chỗ mà hứa thanh hiện thân Nhưng chờ đợi gã là một tiếng hừ lạnh Ở khoảng cách rất gần Tiếng hừ nổ vang khiến cho lực lượng âm thần quyền dựng lên ngập trời dẫn dắt âm thanh ở bốn phía lập tức ập đến vờn quanh đối phương tạo thành một cái âm cầu nhỏ hơn trong cái âm cầu lớn ngàn dặm ở bên trong kịch liệt chấn động tiếng và âm va chạm chấn động vô cùng mãnh liệt nương theo tiếng sóng cộng hưởng khiến sắc mặt tên tu sĩ tả sinh nọ đại biến cảm nhận được nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt gã không nói một lời ba tòa đại thế giới trên người không một tiếng động lộ ra Thậm chí khoảnh khắc xuất hiện, lồng ngực của gã còn tự động tàn vỡ, lộ ra một trái tim đặc thù màu trắng ở trong đó. Trên trái tim này tràn ngập ấn ký cổ xưa, tích tắc hoàn toàn hiển lộ, trái tim cũng hóa thành vòng xoáy. Lực lượng cắn nuốt âm thanh đột nhiên tăng vọt, càng hình thành nên từng trận ma niệm để ảnh hưởng ra bốn phía. Trái tim này cực kỳ bất phàm. nó có tên là cửu niệm ma tâm, đến từ một tộc quần thần bí trong tinh không. tộc nhân mới sinh của tộc nọ đã có được tu vi nguyên anh và thành niên có thể đạt tới uẩn thần đỉnh phong. Năm đó tên tu sĩ tà sinh này đã phải bỏ ra đại giới cực lớn mới thu được, nhưng cũng nhờ vậy mà khiến cho gã nổi trội ở trong tả sinh thánh địa từ một tộc nhân tầm thường mà đi tới bước đường hôm nay. Bây giờ trước thời khắc sống chết, gã phải dốc toàn lực ứng phó, kích phát lực lượng của trái tim với đồ nghịch chuyển sinh tử. Nhưng tuy rằng trái tim của gã không phải phàm vật, nhưng hứa thanh mà gã đang phải đối mặt bây giờ nó đã siêu việt khái niệm phi phàm nhất là hứa thanh vì bố trí cho long xa và người khổng lồ đã chôn xuống rất nhiều âm ở trong chiến trường này bây giờ hắn lại đích thần dẫn dắt và kích phát lực lượng sát thương là vô cùng kinh khủng lại có thêm rất nhiều âm dồn đến vì vậy trong chốc lát trái tim bấp phàm nọ không thể nuốt vào nhiều âm thanh như thế nó rung động lắc lư và không cách nào thừa nhận trực tiếp chia năm xẻ bảy dưới âm cầu cộng hưởng Một tiếng kêu rên thê lương, âm thanh lại biến thành cây đao, chia lìa thân thể tên tù sĩ tả sinh nọ. huyết vụ tản ra, hình thành câu diệt. Thân ảnh hứa thanh hóa thành kim ô, từ trong âm cẩu tàn vỡ kia lao ra. Sau khi lập lẻ giữa không trung, lại huyễn hóa thành một thanh trưởng thương màu đen, dung nhập vào âm thanh, nhắm vào một tù sĩ tả sinh khác. Tên loại di chuyển này đã không thể đơn giản là dùng tốc độ để mà hình dung, có thể nói là như quỷ mị. Hết là chỗ của âm thanh Thì chính là nơi mà thân ảnh hắn xuất hiện Quỳ dị kinh người Đồng thời cũng thích hợp với việc giết chóc hơn giờ phút đài trường thương nháy mắt Phá vỡ hư vô Lúc xuất hiện đã ở trước mắt tù sĩ tả sinh thứ hai Lấy thế dễ như trở bàn tay đâm tới Nhưng mà có thể trở thành Người vệ đạo của phù tá chi tử Tu im mạnh yếu chỉ là căn bản Trọng yếu nhất là tiềm lực Chỉ có đầy đủ tiềm lực mới có tư cách trở thành người vệ đạo Bởi vì cái được gọi là vệ đạo Bảo hộ cho phù tà chi tử chỉ là một phương diện Càng trọng yếu hơn chính là Sứ mạng cùng nhau phát triển Với đối phương Bởi vì dựa theo danh sách tộc quần Sau khi phù tà tấn chức chúa tể Nhi tử của gã sẽ trở thành thiếu tộc trưởng Những người vệ đạo làm bạn Trên đường phát triển của gã sẽ trở thành trụ cột trong tộc Cho nên vị vệ đạo thứ nhất Bị hứa thanh chấm giết lúc trước Rõ ràng chỉ là uẩn thần tam giới Nhưng cho hứa thanh cảm giác không kém Tứ giới đỉnh phong là bao Ở trên trình độ nhất định, nếu so với hai người mở đường mở thành giết chết lúc trước, thì thân phận và địa vị của bọn họ trọng yếu hơn nhiều. Mà người mở đường mạnh yếu, dựa theo cấp độ của thánh địa khác biệt, được người ta an bài phủ xuống cũng sẽ khác nhau. Về phần người trước mắt lại càng không đơn giản. Nháy mắt trường thương tới gần trong mắt người vệ đạo, rẽ lên quang mang, cô nén lực sát thương của âm thần quyền, không tiếc bản thân trọng thương, vẫn lựa chọn dùng hai tay bấm niệm pháp quyết, Trong chớp mắt, thân thể gã tàn biến tại chỗ, hòa làm một thể với nước biển ở bốn phía. Cô thân thể này của gã đến từ một tộc nào đó, lấy biển, sống ở trong tinh không. Sở dĩ lúc trước không có lựa chọn dung hòa vào biển, mục đích giữ, dĩ nhiên là giữ lại con át chủ bài làm đoàn sát thủ, chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ mắt thấy hứa thành đánh tới, gã không chút dò dự hòa vào nước biển, cuốn động nước biển ở bát phương, càng hình thành lực lượng, thủy triều lên xuống bông nhiên hạ xuống thành trưởng thương màu đen đồng thời nước biển ngoài thủy triều lên xuống còn hình thành lực lượng quấn quanh muốn giằng buộc trưởng thương lại mặt khác gã còn tràn ra cảm giác thông qua nước biển để thông báo cho những người vệ đạo khác chủ nhân của một vực thì như thế nào Trong nước biển truyền ra thần niệm âm mầm phủ xuống, cùng lúc đó những tù sĩ tả sinh khác vừa riêng phần mình đối kháng với âm thần quyền, lại vừa nhao nhau triển khai thủ đoạn của bản thân, ý đồ phá vỡ âm thần quyền bao phủ, mặc dù hiệu quả bình thường và cũng có thường thế riêng. Nhưng mà vị phù tà chi tử này thân là con nối dõi duy nhất của một vị sắp trở thành chúa tẻ, thủ đoạn của gã không giống người thường. Ở thời khắc mấu chốt Món di bảo đại đế có thể khâu vá lại nhân quả, bỗng nhiên bay ra từ lòng bàn tay phải của gã, tạo thành huyết tuyến, lập lè ánh sáng màu đỏ, chạy loạn khắp bát phương. Nó khâu lại nhân quả nơi đây, uốn nắn vận mệnh sửa chữa quỹ tích, bị âm thần đoạt quyền, khiến cho pháp tắc lại hiện ra, quỳ tắc phủ xuống, đồng thời phối hợp với sự chỉ dẫn của người hộ đạo đã hòa hợp trong nước biển kia, ghim tới vị trí của hứa thanh. Nếu như ví von âm thần quyền thành hàn băng, như vậy uy áp do cây huyết châm nọ tràn ra chính là nham thạch nóng chảy. những nơi nó đi qua âm thần quyền cũng bị bức lui. Tuân theo chỉ dẫn của huyết châm tìm được hứa thành, giết hắn. Theo giọng nói âm lãnh của phù tà chi tử vang lên, huyết châm tràn ra hồng mang như một tuyến tờ kích xạ tới vị trí của hứa thành. Những tộc nhân của tà sinh tộc khác bị phân tán cũng lập tức phát hiện ra nhờ huyết châm giảm trợ giúp, bọn họ nhanh chóng lao tới gần phía hứa thanh nhưng mà ngay khi bọn họ phóng tới dấu vết biết được tâm thần của người vệ đạo dung nhập vào trong nước biển bỗng nhiên đại chấn lực lượng thủy triều lên xuống và uy áp cuốn canh của gã mặc dù đã ràng buộc với cây trưởng thương màu đen nhưng mà trường thương tản ra thân ảnh của hứa thanh đi ra từ bên trong lại không hề quan tâm tới tất cả thủ đoạn của gã giống như lực lượng thủy triều lên xuống cùng với sự quấn quanh nọ chẳng qua chỉ là gió mát phả vào mặt mà thôi thổi bay được vài sợi tóc của hứa thanh chứ không cách nào rung chuyển nổi thân thể của hắn không cách nào ngăn cản bị hứa thanh một bước đi qua đến sau lưng người vệ đạo dung nhập vào nước biển ngay khi tên này hoảng sợ muốn quay ngược lại thì âm thần quyền của hứa thanh đã bộc phát quanh một tiếng mảnh nước biển nọ trực tiếp tái diệt nếu như đã sát nhập vào thì khỏi cần ra nữa chôn cất ngày trong biển cũng là một loại trở về tiếng nổ vang vọng chuyển khắp bát phương nhưng hứa thanh thì đã theo tiếng động mà rời đi đồng thời cũng vào thời khắc này vận chủi lan giản trong vận rủi lan tràn trong vòng ngàn dặm điệp ra với âm thần quyền khiến cho những màn quỷ dị hơn xuất hiện một màn này rơi vào nhận thức của mấy tên vệ đạo vừa sông tới tất cả đều nhao nhao hoảng sợ mà giết chóc thì vẫn đang tiếp tục tiến hành Tiếng nổ vang từ người vệ đạo thứ hai tử vong ở dưới âm thần quyền gia trì đã chuyển ra mấy chục dặm. Lúc người vệ đạo thứ ba ở đó nghe được thì vô tận hồn ti đã xuất hiện trong mắt hắn. Một tòa đại thế giới mênh mông do hồn ti tạo thành oanh oanh chấn áp tới. Tâm thần của gã chấn động, không chút do dự hiện ra vô số những nốt đốm trên người. Những nốt đốm vừa lên lập tức nổ tung, có từng con sâu nhỏ màu đen bay ra từ bên trong. Thân thể của gã vậy mà lại do những con sâu đó tạo thành. bây giờ nó tản ra phía ngoài riêng phần mình bỏ chạy mắt thấy như vậy trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang kỳ dị càng có thêm nhiều nhận thức hơn đối với tù sĩ tả sinh thánh địa mỗi người của tộc này đều rất kỳ dị hứa thanh như có điều suy nghĩ sau đó đại thế giới minh mông của bản thân bỗng chấn động và phân giải năm ngàn vạn hồn ti tạo thành đại thế giới khuếch tán ra bốn phương tám hướng dưới âm thần quyền chỉ dẫn vận rủi khóa chạch hồn tuy đoạt mệnh riêng phần mình truy kích Về phần kết quả thì đã được định trước, Hứa Thanh ngẩng đầu truy tới chỗ khác. Bây giờ trong ngàn dặm, những người hộ đạo còn lại phần lớn đã hội tụ với chủ tử của bọn chúng. Duy chỉ có nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới thì vẫn còn một vị ở bên ngoài, tựa như kẻ đó cố ý làm vậy. Hứa Thanh nhào mắt lại cất bước đi tới, khoảnh khắc hiện thân hắn thấy được người vệ đạo ở một mình nọ. Ánh mắt nhìn thấy tên người vệ đạo kia cũng bỗng nhiên xoay người, bộ dáng vậy mà lại cải biến trong mắt Hứa Thanh. Cũng chính là trong thời gian một hời đã biến thành giống y hệt hứa thanh, chẳng những tướng mạo mà ngay cả khí tức và nhân quả cùng với vận mệnh hình như cũng đều có chỗ kết nối. Ta chở người đã lâu, vận mệnh cùng nhân quả của người đều đã bị tương liền với ta, từ nay về sau thương thế của ta cũng là thương thế của người, ta tử vong thì người cũng tử vong. Người vệ đạo biến thành giống hứa thanh như đúc, âm lánh mở miệng. Hứa Thanh nhìn tới không nói câu nào, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó một bước hạ xuống, tay phải giơ lên, phối hợp giữa bất diệt đế quyền và hạ kiểu tuyền, hình thành một kích ngập trời, oanh một tiếng đánh tới trên người đế đối phương. Người vệ đạo nọ không hề né tránh, mặc kệ cho một quyền của hứa Thanh hạ xuống, thân thể chấn động phun ra máu tươi lui lại. Biểu cảm của gã vẫn âm lãnh nhìn về phía hứa Thanh, gã đã dùng chiêu này rất nhiều năm, lần nào cũng đều thuận lợi. Nhưng hứa thanh thì vẫn như thường lại đấm ra quyển thứ hai, nước biển bốc lên vô cùng kịch liệt. Tên vệ đạo điên cuồng phun máu, thân thể không khống chế được mà cuốn ngược trở lại. Mắt thấy hứa thanh không có chút biến hóa nào, giống như một vị chiến thần vẫn cất bước đi tới. Ánh mắt của gã cuối cùng đã xuất hiện biến hóa. Gã do ràng phát hiện khoảnh khắc cái đoàn đánh kinh khủng của người trước mặt đánh vào người mình thì nó cũng đồng dạng bộc phát trên người đối phương. nhưng lục phổ ngũ tạng của mình thì vô cùng đau đớn mà đối phương thể lông tóc lại không tổn hao gì ngươi gã chưa bao giờ gặp qua chuyện tương tự người vệ đạo trước mắt nguyên bản tràn đầy tự tin cuối cùng đã hoảng sợ muốn lui về phía sau nhưng hiển nhiên lúc này không có ý nghĩa hứa thành trong nháy mắt xuất hiện trước mặt gã một quyền rồi lại một quyền tống ra như máy đóng cọc thời gian trước mắt hắn đánh ra chín quyền khoảnh khắc quyền thứ chín hạ xuống thân thể của người vệ đạo đã bị hắn đánh cho sụi bại đội Trong tiếng nổ vang hình thần câu diệt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân hình người nọ rõ ràng lần nữa hình thành, giống như có thể hồi sinh vô hạn vậy. Đây hiển nhiên cũng là nguyên nhân mà gã có can đảm thi triển việc gắn chết gắn kết ngân quả suốt nhiều năm qua, nhưng mà Kim Ô chợt biến ảo ra, húp một cái sạch sẽ, sạch bong kin kít, hứa thành đứng im tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến này. Nhân cả của ta Đến cụ tổ nhà người cũng không chịu nổi Cùng lúc đó tiếng kêu rên thê lương Chuyển ra khắp các phương từ bên trong âm cầu phạm vi ngàn dặm Những tiếng kêu thiết thảm thiết này Đến từ người vệ đạo thứ ba Biến thân thành vô số những con sâu nhỏ lúc trước Dưới số lượng hồn ti Vượt trội gấp mấy trăm ngàn lần Chúng nó triển khai truy kích Thì những con sâu nhỏ này không quan nào có thể đào thoát Tất cả đều bị đuổi kịp Và đồng dạng cũng bị cắn nút sạch sẽ Tiếp theo là mấy tên cuối cùng hứa thanh ngẩng đầu trong ánh mắt lạnh như băng cất bước tiến vào âm thanh bên trong âm cầu ngàn dặm, tử nguyệt dâng lên phía trên ánh trăng màu tím kèm thao sát ý tung bay khắp nơi ở trong thời khắc này ngay cả nước biển hình như cũng bị nó phủ lên trở nên càng thêm băng hàn trong chớp mắt nước biển nơi đây đồng dạng là sinh sôi và không ngừng lan tràn ra độc cấm phảng phất còn có một con mắt thật to cũng mở ra đó là con mắt mình phỉ đang ngóng nhìn đáy biển ngoài ngàn dặm đã sắp hóa thành minh vực ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con ở trong phần sau Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi